Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Coi như làm không nghe thấy, tốt lắm rồi Tránh cho chị dâu lại không cho rằng Anh trai đổ cơ kiếm lợi mà yêu không oán không hối Cạnh tranh là động lực phát triển Mà đối với tình yêu cũng lại như thế Lô Trình Tiến lập tức tức thời nói sang chuyện khác Đối với Quách Phương Hề nói Chỉ có một vị đồng học trung học Trước mắt là thiên sứ Quảng Trường Làm tiểu thư bán hàng ở quầy chuyên danh Mỹ Phẩm S Nếu như có thiếu cái gì thì nhớ tìm cô ấy mua Giúp cô ấy hướng tới công trạng nha Được ạ, cô ấy tên là gì? Quách Phượng Hề sang khoái đồng ý Kêu rằng Uông xào Linh Linh trong Linh Dương là một cô gái tốt Khi chúng ta cùng nhau học tại trường đại học quý tộc Vô cùng chơi thân Đáng tiếng về sau cha cô ấy làm ăn thất bại Không có biện pháp ra nước ngoài học Nhưng cô ấy cũng không nổi giận Tự lập tự mình cố gắng học xong đại học So với chúng ta là mạnh mẽ hơn rất nhiều mà Nghe đến đây Lô Di Nha trận trắng mắt nói Làm ơn đi Chị hẳn không phải là muốn nói chúng ta chính là một đám sâu gạo đi. Lời chị tiến hư lại một tiếng. Chúng ta cũng chưa làm công việc, cũng không phải là sâu gạo thì là cái gì hả? cha cho chị đi làm. Chị đều đã không làm vừa lòng một tháng thì liền thầm thì không đi. Chị đã đi du tẩu qua 6 ngành rồi, lại còn dưa địa bàn của anh cả, cùng với anh họ là còn chưa có đi nha. Chị tư à, đây cũng chính là chính chị có cá tính là vấn đề, không có khả năng mỗi cái ngành đều là không phù hợp với chị đi. Lời chị nha cắt lời trăm trọng nói. Anh nói thêm một câu nữa mà nhìn xem. Lôi Chi Thiến cảm giận bất bình cất lời. Chị nghĩ muốn đi tìm công ty mở ra sở trường tài năng, không phải là đi làm những công việc vặt. Cứ nhiên còn phái chị đi photocopy, xử lý bảng biểu, đó là công việc của một tiểu muội đi. Làm ơn đi. Chị muốn bị tra cùng ông nội mắng mấy lần thì chị mới cam tâm đây hả? Một chút kinh nghiệm công việc cũng là không có. Còn theo cơ sở nhận làm, chẳng lẽ nghĩ muốn làm coi như là nữ chủ quản sao? Anh trai không phải vừa vào là vào bộ phận P.I không bao lâu liền lên chức trưởng phòng sao chị cũng không tin rằng chị sẽ so với anh kém hơn chị làm ơn đi anh trai chính là tốt nghiệp thạc sĩ hơn nữa là một năm rưỡi mới thăng cấp đó ông nội cũng đã nói rồi nếu như ôn tâm tính đại tiểu thư mà đi làm như vậy không bằng đừng đi làm công ty tạo thành cây nhiễu loạn cho mỗi ngành ngoan ngoãn đợi tại trong nhà mà làm đại tiểu thư mà chờ kết thân đi nhưng mà chị muốn làm nữ cường nhân có đầy thân kế lời chi tiến hướng tới cất lời nói quan phận hề đối với cô ta tự nhiên sinh ra thương hại Một người lớn nhất bi ai không phải là không hiểu rõ người khác, mà là không biết mình. Chị họ à, làm nữ cường nhân là vô cùng khắc khổ mới có thể chịu được vất vả. Sáng sớm tối lại tăng ca, lại càng không có hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần, bởi vì phải chuẩn bị tài liệu giấy tờ ngày mai đi học. Chị chịu được áp lực công việc như thế là không lồ sao? Cho dù chị không thành vấn đề, gì cả cùng với dựng bỏ được sao, nhất định đã đau lòng muốn chết đó. Cô cuối cùng vẫn là mang lại một cái thang cho cô ta đi xuống. Thế nhưng Lô Chi Tiến lại quật cường nói Làm nỗi cường nhân Chỉ huy một đám nam thuộc hạ Mới nghĩ tới cảnh tượng đó thì liền lạc nghiền rồi nhá Thế nhưng giọng nói Đã không còn kiên trì nữa Thật sự là không quá khổ Quách Vượng Hề bương cơ nói một câu Thế nhưng điều kiện tiên kết là Muốn trước đó là phân đấu 10 năm đó Vượng Hề à Em chẳng lẽ tuyệt không nghĩ là muốn công hiến sở học Chỉ chờ làm cô dâu thuê sao Lô Chí Tiến phản kích trở lại Làm cô dâu chỉ có một ngày trọng điểm là sau khi kết hôn em sẽ có khả năng để hiệp trợ cho thiếu dương vượng hề thân mật nói giống như mấy chị họ vậy làm dâu hiền nội trợ phụ tá đắc lực không phải rất là hạnh phúc hay sao lôi trí tiến không thể thừa nhận bà chị gái được cả đi là không sai mà dù mỗi nhà đều có quyền sách khó đọc cũng là môn đăng hộ đối không có phiền não nào trên kinh tế ngày nghỉ còn có thể về nhà mẹ đẻ để mà cãi nhau đây cũng chính là hạnh phúc đi vậy mà xem thành quen Lôi chi thiến không thấy loại hạnh phúc này cũng quá bình thường một chút, thật sự là công đủ anh oanh liệt liệt. Các người đã xem qua tổng giám đốc bực thiên sứ quảng trường chưa hả? Phụ nữ điều hoa khó gặp được vẻ mặt mộng ảo. Thằng Trưng tôi đi tìm Uông Sào Linh, vào lúc gặp anh ta mang theo một đám thuộc hạ thị sát tình hình kinh doanh của tất cả các tầng lầu. Xem ra thật sự là làn gió vương giải nhá. Chị hỏi tới Sào Linh, mới biết anh ta là ông trổ lớn, Vì sao đi theo một đám thuộc hạ, thật là oai phong mà. Tiểu thư à, các loại thần ký này ông chị cũng có, cha chị cũng có nha. Phương Hề nhịn cười nói. Mặc kệ, anh ta chính là đối tượng trong mộng tưởng của chị đó. Ông nội cùng với cha đều quá là già rồi. Nhưng trọng điểm là anh ta kết hôn rồi. Thầm điệp y với âm thanh mềm mại như gió đêm vang lên. Cái gì chứ? Lôi trí thiến công tin, người đàn ông kia xem ra mới chừng 30 tuổi. Ông chủ lớn của thiên sứ quảng trường cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Tinh, Long Thiên Dực anh ta là chồng của Liễu Bang Thần. Thẩm điệp Y tươi cười mời ra biểu cảm của mình. Chị cùng với Liễu Bang Thần ở Đại học hát học cùng khoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.